giấu thịt người. Tác giả: Cổ Uyển. Giọng kể: Huy An. Trời dị: Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh truyện ma Lên Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện ngày hôm nay. <cười> Kính thưa quý vị, nhớ mini của chúng ta và thể lệ được ăn đính kèm ở dưới phần comment. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Không dùng cho phụ nữ có thai và em dưới 2 tuổi. Và thực khi bắt đầu nội dung chính của truyện ngày hôm nay. Và làm ơn đăng ký kênh, like, comment, ủng hộ kênh nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy Anh. Mới 5 giờ sáng Trong gian nhà mái tranh của chị Hồng Đã bắt đầu đỏ lửa Mùi thơm theo lặng khói nghi ngút Nhẹ bay ra Hòa trong cái bầu con khí xe xe lạnh Làm cho mấy nhóm người đi đồng Cũng cảm thấy đói nồn nao hết cả ruột gạt Họ trú nhau kéo vào Rồi giống dạc gọi lớn Bà chú Cho tôi chào nóng đi Chị Hồng tươi cười duyên chán Trong bộ đồ bà ba màu đỏ đậm bước ra Đon đã gật đầu trả lời Dạ có liền, đợi Hồng chút nha Và chị là từng lượt cháo Được chị Hồng bưng ra Đặt nhẹ lên trên mặt bàn cổ Đi kèm với một dĩa hành sắc nhỏ Chị tươi rối Chị tay ra mời chào Dạ mấy anh em ăn ngon miệng Thiếu cái gì cứ kêu Hồng nghe Ông Tư là người hay có cái thói cà rỡ nhất Ở trong nhóm Thấy bà chủ quán cháo xinh đẹp Thì liền cất lời trêu gẹo Trời ơi Cháo của Hồng là ngon nhất cái vùng này Làm gì có chuyện thiếu gia vị được chứ <cười> Có thiếu Là thiếu người ngồi đây Cùng với tuổi anh thôi hà <cười> Một người trong số nghe như vậy Thì cũng gật cù đồng tình Còn tra chiều khoái trá Nói chèn vô Đúng, đúng, đúng, đúng. Thiếu mỗi người đẹp thôi hà <cười> Chị Hồng không chút khó chịu Với cái lời chọc kẹo nghe đã quen tay Chỉ còn tỏ ra khá vui vẻ đáp lời <cười> Em mà không bận là cũng ngồi đây đút cho mấy anh ăn luôn cũng được <cười> Thông cảm nghe mấy anh quán có mỗi mình em à <cười> Em còn nhiều việc lắm <cười> Nghe cái lời bát trù từ miệng của bà chủ thốt ra như vậy Khiến cho cả đám đàn ông như được tăng thêm sức ăn con người vừa mới ăn hết một tô Đã kêu thêm một tô khác mà ăn lấy ăn để Vì cơ bản cháu lòng ở đây Vốn cũng thật sự là con nổi tiếng Không biết chị Hồng có bí quyết gì Để cho cái hương vị của nó Để trở nên đậm đà tới như vậy Mà khiến cho ai ăn rồi Cũng phải biến thành con nghị Kể cả mấy cô mấy bà Thường ngày vốn không ưa chị Hồng Nhưng vẫn phải ghé lại mà ăn Hoặc giả Nếu như không muốn ghé thì Cũng sẽ sai con đi mua dạy Cũng chính nhờ như vậy Mà công việc buôn bán của chị Hồng càng ngày càng thêm cẩm cá Một buổi sáng nọ Ông Tư trước khi đi ra ruộng Đã len lén trồm người lên đầu giường Trục lội ở trong cái túi áo của bà Tư Với ý định lấy trộm tiền Bà bắt gặp tại tay mới hùng hồn tra hỏi Ông lấy tiền của tôi làm gì hả Thì uh, để uống nước trà chứ làm cái gì Bà có để cho tôi động nào đâu Lạ he Ông đi ruộng lúc nào mà tôi không chuẩn bị trà nước cho ông Ông làm như tôi để ông chết khác vậy Ông Tư khẽ chết miệng phân trần ở thì có Nhưng mà lâu lâu cũng phải vô quán nói chuyện đàm đạo với mấy anh em trong xóm Tôi là người đàn ông Mà bà không để cho có chút uy tín nào hay sao Bà Tư thẳng từng lắc đầu Thôi khỏi ha Có nước đó thì uống đi bài đặt quán xá Miễn Ông Tư đột nhiên nổi quạo Bắt đầu hơi lớn tiếng Nè nè nè nè, bà cũng vừa phải thôi nghe. Tiền cũng của tôi làm ra, không lẽ bây giờ ngửa tay xin tiền bà hả? Bà Tư trừng mắt. Vậy, bữa nào ông còn dám hạch sát tôi hả? Ông có muốn ăn cơm không? Ông Tư dù cứng miệng là như vậy, nhưng vẫn phải khép nép. Khi bị giờ chửi, nên đành phải cúi đầu bỏ đi ra ngoài. Ông vô lấy cái cuốc giác đinh trên dài, rồi bực dọc đi ra trụ. Vừa đi, ông vừa lèm bèm trong miệng. Mẹ nó, vợ với con Biết vậy hồi đó treo con chim cút Con chim cu lên cho mẹ Cho khỏe cái thân thiệt tình à Số là ông Tư Bị duyên cái món cháo lòng của chị Hồng Mỗi ngày cứ đều đặn Ghé vào Nhưng ngặt nổi tiền bạc nó eo hẹp quá Mặc dù giá mỗi tô cháo Không có nhiều Nhưng mà ăn hoài cũng phải hết tiền Chứ lấy đâu ra Vậy là ông bần cùng sinh đào tạc Cứ canh me chôm chịu của bà Tư để còn có chút đỉnh văn túi Mà ghé quán ăn của người đẹp Chứ trà nước gì đâu Chị Hồng hôm nay thấy ông Tư đi lướt ngang Nhưng không vào Thì điền đón đã chạy ra các giọng ngọt sớt Ủa ông Tư Nên không ăn cháo hả Ông Tư đưa tay lên gãi đầu cười trừ <cười> à, Hôm nay Tôi ăn cơm ngủi ở nhà rồi Nên không có đói Để ngày mai ha Chị Hồng ẩm ợ đá mắt nhìn ông Tư rồi nói Cơm nguội sao mà ngon như cháu em nấu được <cười> Anh cứ vô ăn đi Rồi thư thả trả tiền em cũng được mà Quan trọng là anh ủng hộ em Vậy là em vui rồi Ông Tư thoáng bối rối Vì chị Hồng nhìn thấu cái túi trọng tuyết của mình Nhưng vẫn gật đầu trả lời hà, Nếu Hồng đã nói như vậy thì hà, Tôi không có ngại đâu à nghe Rồi rồi anh vô đi Để đi làm cho anh tôi đặc biệt nghe Vậy là kể từ hôm đó Ông Tư sáng nào cũng ghé quán của chị Hồng ăn cháo Hôm nào có tiền thì trả Còn không thì nợ Mà chị Hồng cũng không bao giờ nhắc tới số tiền ông nợ Giống như đó là một thói quen hay một đặc ân Ông cũng không biết sớm dằm lung dạo này bước vào mùa mưa Trên các cánh đồng phiền nhiều Đã trộp màu xanh của những mầm mà non mới cấy Thằng Tý cầm theo báo đuốt đi qua nhà thằng Tèo. Nó gọi ý ế ở ngoài sân. Ê, đi bán ếch không Tèo? Mấy này ếch kêu ngoài ruộng quá trời quá đất luôn kì mày. Tèo đang bưng tô cơm ăn, cũng bước ra ngoài mà không cổ trả lời. Có, có, có, đợi tầng trúc đi. Vậy rồi hai thằng bắt đầu xách thùng kéo nhau đi ra trụ. Tụi nó lừa chỗ cao ráo để cấm đuốt sồi ếch. Mới có một lúc mà đã thu hoạch được khá nhiều. Hai thằng hí hứng, nhưng mà trời lại bất chật đổ cơn mưa rào, khiến cho bó nút bị tắt đi. Thằng tí buộc miệng chửi. Cái gì mà xui dữ vậy trời? Đang ngon ăn mà. Thằng Tèo khoát tay. Thôi, về đi. Mai đi tiếp. Nhiều đó cũng đủ chia ra hai nhà tao với mày ăn được rồi. tí đành gật đầu, nhưng mà mới đi được một quảng, thì những hạt mưa đã bắt đầu trớt xuống nhiều hơn. Tụi nó quýnh quán, cố chạy thuộc mạng vì sợ bị dính ước Thằng Tèo lúc này bỗng nhìn thấy căn nhà máy tranh của chị Hồng thấp thoáng ở phía xa với ngọn đèn dầu. Nó chỉ tay nói với thằng Tý. Ê, vừa đó trú mưa đỡ đi mày. Tý cố căng mắt ra nhìn, nó khẽ vào mắt trả lời. Ờ, mà sợ chị Hồng không cho đó chứ. Mình chú mưa thôi mà, có phải ăn trộm ăn cắp gì đâu mà mày lo. Với lại tao thấy dì Hồng dĩ cũng hiền mà Tí cực đầu Hai thằng mới kéo nhau đi đứng ở dưới mái hiên nhà của chị Hồng Nhưng không dám linh tiếng Mưa mỗi lúc một lấn giật Từng hạt mưa vỗ vào mái tranh nghe lụt bộp Thằng Tí đang rút đói bụng Bỗng nó ngửi thấy có một cái mùi thơm phản phất bay ra sọc vào con mũi Tí hít hà rồi cảm tháng Thơm quá à Không biết chị Hồng đang nấu cái gì trong nhà mà thơm dữ vậy ta? Thằng Tèo cũng hít theo. Nó nói, Bà bán cháo mà, Thì đang nấu nước hầm thịt như vậy đâu. Thường thì người ta sẽ hầm thịt trước khi cho gạo rang vô để nấu cháo, Vậy nó mới ngon. Thằng tí cật đầu, Cái bụng đang sôi lên sùng sùng, Nên mới cố đưa người ngó vào trong nhà để mà thức đây hít để. Nó trông thấy dưới ánh đèn dầu, Chị hát lên có một vài giọt sáng. Bóng của chị Hồng đang khồm lưng chặt chặt cái gì đó. Tí đoán là xương heo. Vì đúng thật là ngoài xương heo ra thì đâu còn xương gì để mà nấu súp đâu. Tí quay lại nói với Tèo. Hay là vô xin dị Hồng miếng cháo đi. Chứ cái bụng của tao nó biểu tình quá trời rồi nè. Thằng Tèo nạt ngang. Mày tào lao. Mày muốn ăn thì đợi sáng tới đây mà mua chứ xin cái dày. Bà bán chứ bà có phải làm từ thiện đâu Mày điên rồi Tí cũng biết như vậy Nhưng mà tại nghe cái bùi thơm nứt mũi Nó cầm đầm không có đặng Tí đã tiếp tục ngó dập Nhưng Đại Châu Tịnh nhìn trúng cái lúc Mà chị Hồng đang nhấc cái đống gì đó lên Nó đen xì Bỏ vào trong nọ nó. nó thoáng giật mình khi nhận thấy Đó giống y như một cái đầu người Bởi còn có những cái đống tóc Chị ra tu tùa Tăng Tý nó hút quản lấy tay áo, kéo thằng Tèo giật giật hỏi Ê, hey. vì hồng bá đang chặt đầu của ai vậy mày? Tèo dừng tóc cháy, nó hết hồn lắp bắp Mày, mày nói cái gì vậy? Hả? Tăng tí hứt hàm vào trong nhà, nó cũng đang nuốt nước miếng xuống cổ, nói ngắt quảng Tao, tao thấy rõ ràng, bá mới cạnh cái đầu của ai đó Bỏ vô trong nồi nước xong rồi <cười> Thằng Tèo đưa mắt ngó theo Xong tán vào vai thằng Tý cái bốt Mặt chửi Mày khùng quá là tao đứng tim mà Nghĩ sao bái chặt đầu người vậy cha Đầu heo thì có Thằng Tý cũng không dám chắc Nên nó không trả lời Nó cũng hy vọng là mình nhìn lầm Chứ nếu đúng là thật thì Không lẽ chị Hồng lại đi giết người giữa đêm hay sao Nhưng ngay lúc này, ở trên bầu trời bất chợt lé lên một tia sáng quân, rồi cá vào căn nhà của dì Học. Tí với thằng Tèo giật bắn mình, khi nhìn thấy khuôn mặt của chị đỏ tươi, lắm tắm mấy dạch gì đó, trong giống y như là chết máu. Tụi đó, không ai bảo ai, liền quay phát ra, mà nếp sát vào trong dách nhà. Thằng Tí thở hồn hệnh, lắp bắp nói, Mày... mày thấy chưa? Tao nói mà mày không tin... Tèo cũng đang trong tình trạng sợ hãi tột độ Nhưng vẫn cố gắng tìm bí cho bao biển Biết đâu Đó là máu heo thì sao Tí nó gặp phát đi Nó cãi mày ngáo hả Người ta bắn đầu heo Lúc bị cắt ra Là máu nó đã đông cứng lại rồi Mà cho dù có Cũng không tới nổi nhiều như vậy đâu Chắc chắn là không phải máu heo rồi Thằng Tèo còn chưa kịp trả lời Thì ánh đèn dầu bên trong đột nhiên tắt Mặc dù cái mùi thơm của đội nước súp Vẫn đang tỏa ra cào ngạt Làm cho hai thằng tí và Tèo cảm thấy chột dạ Tụi đó gật đầu ra hiệu Rồi mặc kệ luôn trời mưa Mà phóng ra cái vèo Hất hải chạy thẳng về nhà Hai thằng cũng thỏa thuận với nhau Là sẽ không nói chuyện này cho ai biết Vì chưa có cái gì xác thực Thằng Tý về nhà, trửa chân thay đồ xong xuôi, mới mồm mềm đi xuống trí bếp định kiếm cái gì đó ăn. Thì bỗng nhiên giật mình khi thấy bà Tư đang ngồi chóng cặp trên bàn. Nó hỏi, Ê, má, sao giờ này má chưa ngủ? Má làm gì má ngồi, em ru mà rù, làm cũng hết hồn mà. Chắc có lẽ là thằng tí nó vẫn còn bị ám ảnh với cái khung cảnh ở nhà của chị Hồng lúc nãy. Bà Tư ngó qua nhìn con trai, Rồi thở dậy nói Thì má đợi ba mày chứ chi Không biết đi đâu từ chiều tới giờ chưa chịu gì ăn cơm nữa Tí hơi ngạc nhiên hỏi Ba đi đâu? Má đâu có biết Đi từ chiều tới giờ luôn á Tí bước tới bên bàn ăn Rồi bình thản ngồi xuống Xúc lấy một chén đầy vì nó quá đói Nó nói với bà Tư Chắc là ba đi câu cá Hay là bắt chùa bắt ếch chứ gì Lát ổng về mà má Bà Tư đậy thở ra một cái Đứng lên đi vô trong buồn, còn không quên dặn thằng tí <cười> Thôi, mở đi ngủ trước á. Lát ba mày có về thì kêu ổng ăn cơm đi nghe. Thằng tí dạ lớn một tiếng, rồi tiếp tục ngồi ăn cơm ngon lạnh. Nhưng mà cả một đêm dài trôi qua, ông Tư cũng đi đâu luôn biệt tâm biệt thích. Bà Tư phải chạy đôn chạy đáo tìm tới từng nhà ở trong xóm để hỏi thăm. Nhưng ai cũng đắt đầu, nói là không gặp. Tâm trạng bà Tư rối bời. Vừa lo vừa sợ Không biết chồng mình có xảy ra chuyện gì hay là không Rồi vô thức làm sao Bà lại đi ngang qua cái quán cháo của chị Hồng Mặc dù không mấy ưa mến gì chị Nhưng bà Tư vẫn cố bấm bụng Để ghé vào mà hỏi thăm Chị Hồng miệng cười sở lỡi Nhưng đầu giận lắc nói Tôi không có gặp anh nhà chị ơi Anh nhà chị ghé đây ăn cháo mỗi sáng thôi à Rồi đi đâu tôi không biết Bà Tư thở dài thất vọng Buông một câu cảm ơn ngắn gọn Rồi tiếp tục đi tìm chồng mình Lúc đầu chỉ có hai mẹ con bà Chỉ thằng Tẹo đi tìm Dần dần tới nguyên cả một cái xóm Nhưng tuyệt nhiên Vẫn không thấy bóng dáng của ông Tư đâu cả Mọi thứ trở nên bế tắc Khi không có ai nhìn thấy ông Lần cuối cùng ngoài bà Tư Thì biết đường đâu mà kiếm Mọi người lúc này mới bàn với bà Tư Là đi lên trên xã báo án Bà cũng nghe lời Và chỉ nhận lại được một cái gật đầu Kèm theo câu trả lời Rồi, chúng tôi sẽ triển khai tìm kiếm anh nhà. Chị cứ dậy đợi thông tin, hoặc là có thể tiếp tục đi tìm ở những nơi nào mà chị biết đi, ha? Vậy mà tới tận hơn cả một tháng sau đó, họ vẫn không có một thông báo nào về tin tức của ông Tư. Làm cho bà Tư vô cùng lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Thằng tí nó còn nhỏ nên đâu có biết làm gì khác hơn là ngồi ở nhà chờ đợi. Cho đến khi người ta cũng dần quên bẳng đi về chuyện của ông Tư bởi vốn dĩ Đâu có ai dư nhiều thời gian mà quan tâm tới cái việc không phải là của mình Sớm dặm đun đút này là do mùa thu hoạch Bà con đi ruộng trảy nhiều đồng nghĩa với chị quán cháu của chị Hồng cũng trở nên đông đút hơn hẳn Nhưng từ trước tới giờ vẫn có mỗi mình chị buôn bán chứ chị không có thuê thêm người làm Nhưng chị vẫn phục vụ khách hàng đâu ra đó Lắm lúc, có người hỏi tới Thì chị lại xòe xòa đắp Trời ơi, mấy cái việc này ở tôi quen rồi Có gì cực nhọc đâu Chú Hải Pháo ở trong xóm Cũng là người nổi tiếng Là tay chân hay tái mái với đặc bà phụ nữ Nhìn thấy chị Hồng mơn mởn Là bắt đầu sanh tật Ngồi ăn cháo Mà cứ ngó lôm lôm buông lời treo kẹo <cười> Không ấy à, Cô Hồng cho tôi đặt tiền tháng ở đây Tôi ăn trừ bữa Hả? Chứ nhiều khi tới trễ Sợ hết cháu <cười> Chắc tôi bệnh quá Chị Hồng cười giả lạ đáp lời <cười> Mẹn ơi anh hai Anh lo chi xa vậy Em lúc nào cũng chừa phần cho anh hết Anh cứ tới đây là có cháu ăn hà Chú hai nghe mà khoái chí lắm Lại làm thêm một tu nữa Để cố ý lấy lòng người đẹp Bởi chú rốn là dân chủ cả mà Nhà giàu nước chách Thì xá chị mấy tô cháu chỉ đáng vài đồng bạc lẻ này đâu. Thiếm hai vợ của chú thì không có hiện Cũng biết bản tính chồng mình hay lăn nhăng cho nên để ý đắm. Nhưng mà chỉ có việc ăn cháo không thôi thì đâu có thể nói gì được chú chứ. Thiếm chỉ phủ đầu trước để cho chú lấy đó làm sợ mà không dám lén phén gì với chị Hồng. Thiếm ngồi đợi chú ở trong gian nhà trước vì biết chú vừa mới đi ăn cháo về rồi thủng thẳng nói. Ông liệu hồn nghe, bộ thích ăn cháo lắm hả? Vậy để ngày mai tôi nấu cho ông ăn ha. Khỏi phải đi đâu cho xa, mất công mỏi cẳng. Chú hai cười hề hề, cởi bỏ cái nón nỉ ra, đặt lên trên bàn xong mới trả lời. <cười> Thôi, tôi ăn có bao nhiêu đâu mà bà nấu một chi cho nó mệt vậy. Tôi nấu được, giờ ông thích cãi không? Chú hai trung người, mặc dù có máu dê, nhưng lại rất sợ vợ. Chú ruốt một hồi nói. <cười> Làm gì có Thôi vậy bà muốn nấu thì bà nấu Tôi chỉ sợ bà cực thôi hà Thiếm hai liếc mắt hư dài một tiếng Rồi đứng lên tóc thả đi vô trong nhà Chú hai ngồi đó nhìn theo Trong lòng cũng muốn dùng lên lắm Nhưng không dám cho nên mới đành chửi thẩm trong miệng Đúng là cái loại đàn bà hung dữ quen thói mà Phải chi bà được một nửa dịu dàng của em Hồng cũng đỡ Hmm. Thằng tí thì kể từ khi ba mất tích Nó ở miết trong nhà Để còn thỉnh thoảng mà ăn ủi bà Tư Bởi nó sợ, má nó buồn Thằng Tèo chơi một mình Nên đâm ra chán Mới đi sang nhà của thằng tí mà trụ Ê Điên cháo không Tối hôm qua tao mới bắt được một đống ếch Tao đưa cho má tao đem ra chợ bán lấy tiền Rồi bả cho tao mấy đồng nè Đi đi, tao bao cho Ờ Nhưng mà đợi chút, để tao chắc chắn thuốc nam cho má tao cái rồi đi. Mấy nay má tao bắt bệnh rời rời hoài à. Thằng Tèo nó biết, nó nghĩ chắc là do bà Tư buồn mới sinh ra bệnh như vậy thôi. À, vậy tao chở ngoài nghe. Mày cứ lo cho bác Tư xong đi rồi đi, hén. Sau đó hai thằng mới kéo nhau tò te đi lại quán cháo của chị Học. Và hình như tụi đó cũng đã quên bẳng luôn cái chuyện vào tối đêm 10 lúc trước. Thằng Tèo giống dạc kêu ra hai tô cháu lòng đặc biệt. Chị Hồng vui vẻ gật đầu, rồi một lúc sau mới bưng ra mà đặt lên trên bàn cất giọng. Nè hai đứa, ăn ngon miệng nha, có gì cứ nói với dì ha. Tí Tèo gật đầu, nhưng không trả lời. Bởi vì lúc này khi nhìn vào khuôn mặt của chị Hồng, thì tụi đó mới nhớ ra chuyện đó. Rồi khi đợi cho chị đã đi vào trong quầy, Thằng tí mới hất hàm nói dõi với Tèo. Ê, nhìn mặt bà gian gian sao mày? Tao nghi ngờ quá à. Thằng Tèo cho rằng dẫu thấy khó tin, nhưng cũng phải suy nghĩ lại. Nó kẻ gần gù đắp. Mày nó có lý á. Bữa đó tự nhiên bà tắt đèn làm gì trong khi bà đang nấu mà. Hay là bà nhìn thấy tụi mình đứng ngoài cửa á? Thằng Tý nhớ lại cái hình ảnh hôm trước Rồi tự nhiên nó vô thức nhìn xuống tô cháo Đang có mấy miếng thịt đỏ tươi Cộng với ba khúc đồ lòng Tự dưng nó vội thử Nó ở lớn một cái Rồi mới ngước lên nhìn Tèo nói kẻ Mày nghĩ Đây Đây có phải là Thằng Tèo hiểu ý Nó nhìn xuống cái tô cháo của mình Nước dùng sánh đặc Màu nâu dán mỡ ở trên mặt Thịt thì cứ tái tái Cho nên tự nhiên thằng Tèo nó cảm thấy ớn ăn Nó cực đầu trả lời Cũng có thể Giờ sao Nghĩ ăn dừng sao Ăn vô một phát Chắc tao với mày đi đầu thai luôn quá Nhưng mà Mọi người ở trong xóm này đó giờ cũng ăn quá trời Tao có thấy ai bị làm sao đâu Đó là chuyện của họ Do họ không biết Mà mày muốn ăn thì ăn Chứ tao thì không đâu Kỹ tới cạnh tró tao muốn áo ấy luôn á Vậy là thằng Tèo chứ bạn dứt khoát không ăn nữa tôi nói giá bộ đau bụng Rồi kêu chị Hồng tính tiền Lúng cuốn đi về Chị Hồng thấy hai thằng còn chưa ăn được miếng nào Mới mỉm cười vui vẻ nói Thôi vậy không lấy tiền đâu Hai đứa coi dự uống thuốc vô đi ha Lần sau tới đây ăn ủng hộ gì là được rồi, nghe. Tí dưới tèo gật đầu cảm ơn chị Hồng, sau đó mới phóng thẳng đi ra khỏi quán. Chị Hồng lúc này nụ cười đột nhiên, tắt ngấm. Chị đưa mắt dỗi theo hai thằng tuổi nó. Nét mặt của chị xa sập lại, còn hiện lên một chút biểu cảm gì đó không đoán được. Chú Hải pháo vừa mới sáng sớm đã chuẩn bị quần áo tươm tất định bụng đi ra ngoài. Nhưng thiếm hai đã canh me sẵn đứng chặn ở cửa. Tiếm Trừng mắt lên nhìn chú cất giọng lạnh băng Ông tính đi đâu Chú hai giật mình đứng lại cười hề hề trả lời <cười> Tôi tính đi qua nhậu ông Sáu uống trà đó mà Hôm qua ông có hẹn rủ chơi cờ tướng Tiếm hai nhách miệng <cười> Uống trà cho cờ tướng hả Hay là đi ăn cháo lòng tiết canh Chú hai chột trà Rồi xua tay lắc đầu nói <cười> Làm gì có Ăn một lần hai lần thôi Chứ không lẽ ăn hoài Tôi cũng biết ngán chứ bộ hả Bà cứ suốt ngày cứ đoán mò suy nghĩ lung tung Thiếm hai dẫn thủ bộ đứng ở cửa Thiếm cười gật đầu Hất hàm vô trong nhà nói với chồng Vậy được rồi Tôi có nói cho Yến cho ông á Ông ăn hết đi Rồi muốn đi đâu thì đi Chú hàng nhà xong mặt mày nhăn đùm Bởi không có lý do nào từ chối Mới đành phải gật đầu Quay trở vô nhà tráng và nuốt cho hết cả nồi cháu yến. Vậy mà khi ăn xong, chú cũng đâu có chịu ở nhà, lại ôm theo cái bụng to phình đi tới quán của chị Hồng. Chú cười gượng gạo, nói với chị. <cười> à, nay cô Hồng mà làm cho tôi tô cháo nhỏ nhỏ thôi nghe. Càng nhỏ càng tốt. <cười> chị Hồng lấy làm lạ, mấy kẻ nhướng mày hỏi chú hai, thì chú ấm ơ trả lời. À ha Tại chủ yếu là ăn ủng hộ cô Hồng thôi. Chứ dạo này bao tử của tôi nó hay bị đau. Ăn nhiều sợ chịu không có đổi mà. <cười> Chị Hồng hiểu ra mới vội vàng lên tiếng trấn an. Dạ không sao. Để em nấu riêng phần cho anh hai nhiều hơn chút ha. Ăn vậy không có bị đau bao tử đâu. Anh hai yên tâm. Nhưng chú hay lại vội giả xua tay. Vì thật sự ra chú tới đây chỉ với một mục đích. Là ngắm nhìn chị Hồng, chứ bây giờ nghe tới chữ cháo thôi là chú đã cảm thấy ớn lạnh. Chú cười trừ, nói, À, à không cảm đâu. Cô Hồng cứ làm cho tôi, tôi nhỏ nhỏ thôi. Tôi sẽ trả thiện theo giá tôi bình thường, nghe. Chị Hồng thấy như vậy cũng vui vẻ cực đầu, đi vào bên trong để tranh thủ làm, bởi vẫn còn nhiều khách đang đợi. Thằng tí đêm đó sau khi chờ cho bà Tư ngủ say, Nó mới lặng lẽ mở cửa nhà đi qua bên nhà thằng Tèo. Bởi cả hai đã có hẹn trước với nhau từ trước chiều. Tụi nó mò mẫm trong ánh trăng non. Đi trên con đường rất dài, thăm thẳm để tìm đến căn nhà của chị Hồng. Với mong muốn điều tra cho ra chân tướng sự việc. Thằng tí vừa đi, nó vừa nói. Tao chắc chắn, cái bà Hồng đó có vấn đề. Thằng Tèo mắt vẫn đang dõi về phía trước. Nó bân vô trả lời. Có hay không... Thì phải đợi tận một sở thị Mới biết được Mày gấp khẳng định như vậy Làm cái gì chứ Thằng Thí gật cụ Nó không thèm nói thêm gì nữa Mà tiếp tục đi Bầu trời đêm nay tuy không đổ mưa Nhưng cũng không có sao Chỉ duy nhất được mảnh trăng non Bị mây đen che phủ hiếm hôi Còn trớt xuống được dài nhọt sáng mỏng manh Nên không thể nào nhìn rõ được Tất cả mọi thứ Hai thằng sau một rút giò chậm cuối cùng cũng Tôi đốt cố tìm cho được một vị trí thuận tiện để nấp cho bà quan sát. Căn nhà của chị Hồng trầm mặc, nó toát ra cái dáng vẻ gì đó âm u, lạnh lẽo, không thể nào diễn tả được bằng lời. Vẫn là ngọn đèn dầu leo trong gian nhà sau, chỗ để bếp nấu ăn. Căn nhà vốn không có cổng, chắc là do ý của chị Hồng cố tình muốn như vậy để thuận tiện hơn trong cái việc buôn bán. Thằng tí hất hàm dọc bên trong căn nhà, nó nhỏ với Tèo, "Bữa nay không thấy bà nấu nữa. Không lẽ bà ngủ rồi hả?" Thằng Tèo cắt "Tao đâu phải chồng đâu sao tao biết được mày thằng điên. Mà giờ này cũng trễ. Ngoài trừ tao với mày ra thì còn ai mà thức nữa. Ngủ cũng là chuyện bình thường thôi mà." Thằng tí nó nói tiếp. "Giàn sao lẻn vô được đây mày? Thì cứ khé chách chu vô, vô thôi chứ làm sao? Nhà dựng lá Chứ có phải là bằng dáng, bằng gỗ gì đâu ông nội Tăng tí gật đầu Vậy là hai thằng nhanh chóng Cúi mập người xuống không lưng Từng bước thật chậm Từ từ tiến vào bên trong Tụi nó cố ngón chân đi thật nhẹ Để tránh giảm đạp lên mấy chiếc lá cô Vì sợ bị phát hiện Không gian xung quanh vô cùng yên lặng Tới nỗi mà hai thằng Không còn dám thở mạnh nữa Tí hơi trao mày lên tiếng Vụ này hơi khó, khoét dách rất dễ tạo ra âm thanh. Như vậy lỡ bà nghe được thì tao với mày xem mang danh là ăn trộm liền. Nhưng khi nó vừa dứt rời thì từ đâu bỗng có một cơn gió mạnh thổi lên làm lung lay mấy danh lá mè tạo ra một cái chuỗi âm thanh nghe xào xài. Thằng tí vỗ dai tèo mừng trợ nói Đúng là ông trời giúp mình rồi. Gió thổi lớn như vậy thì khoét dách bà không có nghe đâu. Mau lên đi. Vậy là hai thằng bắt đầu khôm xuống để tìm một cái chỗ dách mỏng mà ra sức cậy khoét. Nhưng tôi nó còn chưa kịp làm gì, thì đã thấy có một cái mặt tay cắn thoát với những cái móng dài đỏ tươi thò ra từ bên trong nhà. Thằng tí với theo thất kinh, tụi nó sợ tới mức té ngã nhào xuống đất, thằng tèo lắp bắp. Cái, cái quá gì vậy? Thằng tí cũng đang trong tình trạng sợ hãi muốn đái trong quần, chứ có tốt lành cái gì đâu. Nó ấm úng trả lời tao, tao không biết Tao không biết đâu Vậy rồi hai thằng không ai nói với ai Mà kéo nhau quinh quán chạy một hơi về nhà Sáng hôm sau Tôi nó lại tiếp tục đi tới quán của chị Hồng để thăm dò Thằng tí gọi ra bánh quẩy Chứ không dám ăn cháo Vì lý do bụng vẫn còn đau Chị Hồng tươi cười đem ra Bốn cái bánh quẩy đặt xuống dưới bàn Rồi nói với cả hai thằng Của hai đứa đây Sao rồi? Đã khỏe chưa? Tí gật đầu đáp. Ê, dạ, cũng đỡ đó gì Mà tại cô bán thuốc kêu kiên mấy cái đồ dầu mỡ, nên con ngắn này cho đỡ thèm. Chị Hồng mỉm cười gật đầu, rồi quay lưng bước trở vô trong. Thằng Tèo theo như kế hoạch, ngồi được một rút, mới giả dờ chạy vô trong quầy ngó nhịt cháo gác. Nhưng chủ ý của nó là để quan sát cái nồi cháo. Chị Hồng vừa trông thấy vậy, đã vội vàng đầy nắp cháo. Rồi liếc mắt nhìn thằng Tèo Mày vô đây để làm gì hả Thằng Tèo ấp ứng Dạ Con muốn xin miếng nước á Nước để ngoài bàn bộ mày đuôi hàng sao mà không thấy hả Thằng Tèo thoáng giật mình Bởi cái thái độ của chị Hồng lúc này Thật khác xa so với khi này Nó lại lấp bắp à, Dạ con không có để ý Con xin lỗi chị nghe Đi ra ngoài để chỗ tao buông bán Thằng Tèo quýnh quán Có giò bỏ chạy Nó ngồi xuống bàn còn chưa kịp thở Thì tí đã trồm lên hội gấp Sao rồi Mày phát hiện ra được gì không Thằng Tèo lắc đầu Thấy mẹ gì đâu Chưa gì bà đã đậy cái nắp là cái bóp Còn trở mắt lên nhìn tao nữa chứ Thằng Tí xoa cầm suy nghĩ một lúc Rồi mới lên tiếng Đúng là có cái gì mờ ám rồi Coi ra Là phải đột nhập vô được trong nhà Thì mới biết được mày ơi Thằng Tèo nghe như vậy thì nhớ lại cái cảnh tượng tối hôm qua, mới bất giác trùng mình mà nói. Nhưng mà mày không nhớ chuyện tối hôm qua hả? Cái bàn tay đó, không lẽ bà là má? Thằng tí kẻ gật cuồng, nó đưa mắt ngó vào bên trong quầy cháo, thì bóng giật mình khi thấy chị Hồng cũng đang nhìn tụi nó lùm lùm. tí quay lại nói với Tèo, Có thể là như vậy, vậy thôi, chuyện này để tính sau đi. Vậy là hai thằng con dám kêu lên nữa Mà dội giả móc tiền ra để trên bàn Sau đó bỏ về Trên đường về Tụi nó còn nhìn thấy chú Hải Pháo Cũng đang đi hướng ngược lại Để tới quán cháo của chị Hồng Thật tí đói Nếu đúng như những gì mà tụi mình suy đoán Thì không lẽ cả cái xóm này Không nhận ra cái điều gì bất thường hay sao Tao thấy ai cũng ăn cháo của bà Ngon lạnh hết á Thì do họ không biết Nhưng mà bà lấy đâu ra nhiều thịt như vậy mày? Hai thằng cố tránh để không nói ra cái từ thịt người bởi nó là cái điều quá đổi cuộc kiếp. Buổi tối đó, thím hai bỗng dưng tới cổ cửa nhà thằng Tèo với dán dài gấp gáp Thím hỏi thăm mẹ thằng Tèo bằng cái chất giọng rung chảy. Nè chị, chị, chị có thấy ông nhà tôi đâu không vậy? Bà Sáu lắc đầu. Không, ủa mà sao chị hỏi vậy? Thím hai nói ngắt quảng. Hồi sáng ông nói là ông qua đây chơi cờ tướng với anh Sáu. Vậy rồi các biệt tích luôn tới vợ không thấy đâu hết. Bà Sáu nghe như vậy mới vội chạy vào trong nhà để hỏi chồng của mình. Nhưng ông Sáu lại lắc đầu nói không biết. Ông còn kẻ như mày nói vợ là làm gì có chuyện chú hai qua đây chơi cờ tướng hay là uống trà gì đâu. Thiểm hài trên gương mặt hiện ra cái nét đo lắng vô cùng lại tiếp tục trung giọng. Vậy thì ông đi đâu được trời ơi. Tôi cũng nghĩ là đã làm gì cứ chuyện chơi cỡ nguyên cả ngày, cho nên mới đi tìm chỗ khác trước hết rồi, mà cuối cùng vẫn không có ai biết ông ở đâu, nên tôi mới tới đây để hỏi thăm nè." Thằng Tèm nghe như vậy thì liền giọng miệng nói: "Hồi sáng con thấy chú hai tới quán của dì Hồng ăn cháo mà lúc đó cũng hơi trưa rồi, nên quán vắng lắm, không có ai ngồi hết á, con với thằng tí mới đi về á." Thiềm hai xoay người chọc lấy dài đó hỏi dột: "Thật không?" Ông tới đó cháu hả Dạ thiệt mà Không lẽ con nhìn không ra chú hai Ông Sáu lúc này mới bước ra ngoài Ông nhìn thiếm hai rồi nói Vậy thì chị thử chạy qua đó hỏi thăm coi sao Chứ sáng giờ anh hai đâu có qua bên đây Thiếm hai gật đầu li liệt Rồi vội giả chạy đi Nhưng căn nhà của chị Hồng lúc này Đã cửa đóng then cài rồi Bên trong chị hát ra ánh đèn dầu leo lét Khiến cho nó trông chẳng khác gì Như một cái nhà ba vậy Nhưng tím hai vẫn ngạc nhiên bước tới đập cửa ẩm ẩm Chị Hồng xuất hiện Trên tay con cầm trong đèn gây sát lên mặt Làm cho tím hai cũng bị chật mình Tiếng lập bập ờ, Cái gì vậy Cho đến khi chị Hồng hạ cái trong đèn xuống Lên tiếng Thì tím hai mới nhẹ thở phạm <cười> Chị làm gì mà đập cửa nhà tôi vậy Chị có biết giờ này trễ rồi không Tím hai dốn ngày thường Đã không mấy ưa gì chị Hồng Giờ cộng thêm với cái sự nghi ngờ Nên lại càng đâm ra khó chịu Thiếm không thể lịch sự được mà lớn tiếng nói Chồng tao đâu Chị Hồng kẻ nhíu mày đáp Chị có lộn không vậy chị Sao tự nhiên tới nhà tôi mà hỏi chồng Chồng của chị chứ phải chồng tôi đâu mà tôi biết Thiếm hay nghe mà nóng mặt liền đốt chắc Mày khỏi tỏ thái độ đối với tao Có người nhìn thấy ông tới quán của mẹ ăn cháu Từ từ đó tới giờ chưa về nữa Vậy thì chắc chắn là ông còn ở đây chứ đâu Chị Hồng cười lạnh Một nụ cười pha chút ý tứ dữ cật thêm hai mà trả lời. <cười> chị lạ quá à. không lẽ chồng chị không còn nơi nào khác để đi ngoài nhà tôi hay sao? Tôi với ổng chỉ là chỗ quen biết bình thường, vậy mắc gì ông ta phải ở đây tới tận giờ này? Thím hai Trừng mắt. Mày khỏi dạy tao, tất nhiên là tao đi kiếm hết khắp mọi nơi có thể rồi, nhưng mà không thấy nên tao mới tới đây nè. Ngoài chỗ này ra thì ổng không còn chỗ nào để đi nữa hết á. Tao còn lạ gì cái thói ổng ẹo rụ quến đàn ông của mày Thường ngày cứ tỏ ra đàng hoàng chân chính Chị Hồng nhét mép cười nói tiếp <cười> Tôi không hiểu chị đang nói gì hết Nếu mà chị không tin Thì cứ vô nhà kiếm đi Nhưng tôi nói trước Nếu ổng không có ở đây Thì chị phải đàng hoàng xin lỗi tôi đó Thìm hai không thèm trả lời Mà đẩy chị Hồng qua một mình Rồi đi thẳng vào trong nhà Thiếm còn định dị được luôn cả phòng ngủ ở đâu Mà ngay lập tức xông chào Vừa đi vừa la lớn Ông hơi pháo đâu rồi Ông ra đây cho tôi Ông hơi pháo Nhưng trên giường ngủ Chỉ toàn là mền cối Thiếm hai lại cẩn thận cú xuống gặp giường Để kiểm tra Nhưng vẫn không thấy gì Kể cả tủ quần áo cũng không luôn Chị Hồng đi chầm chậm ở phía sau lưng Thiếm hai Lúc này mới kẻ cắt giọng Tôi nói rồi mà chị không tin Thiếm hai ức chế lắm Vì đã lụt tung hết mọi ngóc cách trong căn nhà của chị Hồng Nhưng không tìm được chú hai Cho nên mới đành phải cúi đầu xin lỗi Thôi được rồi Là do tôi lỗ mạng Tôi xin lỗi cô Chị Hồng không làm khó Dẫn với thái độ điềm tĩnh Mà cực đầu đáp Chị về đi Lần sau nhớ Đừng có ghen bóng ghen gió Như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự của người khác đó Thì mai không trả lời Chỉ nhìn chị Hồng với một ánh mắt sắc như dao Xong bỏ đi thẳng Rồi sau khi cánh cửa lúc này đã được đóng kính, chị Hồng mới chậm trải đặt cái đèn dầu lên bàn từ tốn đi ra nhà sau, dỡ cái nắp lưu giống thường ngày dùng để đựng nước. Chị bắt đầu nở ra một nụ cười, đây quý vị, khi bên trong đó chính là cái xác của chú Hài. Khuôn mặt của chú tím tái, đôi mắt mở trừng trừng, còn cái miệng thì há ra tuôn trả quyết định. Thằng Tèo ngồi ở nhà suy nghĩ chuyện gì đó rất lâu một hồi Mới quyết định chạy qua để kiếm thằng tí Nó kể lại chuyện chú hai bị mất tích cho thằng tí nghe Rồi trụ Ê, có kỳ nào ổng bị bà Hồng đó thủ tư không mày? Hay là tao với mày đi tới đó coi thử coi Thằng tí gật gù Cũng có khả năng lắm đó Tự nhiên tao nghĩ tới ba tao Hồi đó ổng cũng hay gác quán cháo của bà để ăn Rồi tự nhiên mất tích luôn Thằng Tèo vỗ tay cái bóp, nó nói, Chạy thì đi! Thằng Thí gật đầu cái rực. Vậy là hai thằng tụi nó, thay vì đi nói với người lớn, lại chạy thẳng tới nhà của chị học. Đêm này trời quan mây tạnh, chỉ có một chút sương đêm thấm trên lá cỏ non, đủ để ướt bàn chân trần của hai thằng thanh niên, đang muốn đi tìm công lý. Tụi nó lại đưa ra kế sách là khoét trách nhà, nhưng lại đột nhiên, Nghe thấy có một tiếng động gian linh từ bên trong căn nhà bếp đang đập lè ảnh đèn trầu cháy đỏ. Thằng Tèo, nó lóng tại linh nghe. Nó nói nhỏ với thằng tí Hạnh như bà đang chặt xương hạm má. Thằng tí cũng áp sát đổ tay vào trong trách nhà. Nó kẽ gật cuộc. Đúng rồi, không lẽ... Hai thằng bắt đầu kéo nhau đi ra chỗ khuất Tụi nó lựa một cái vị trí đứng thép mình ngó dọc bên trong Nhưng không thấy rõ được gì cả Chỉ thấy ở phần trên của khuôn mặt chị Hồng Đang ẩn thiện âm u Với ngọn đèn dâu mờ mờ tỏ tỏ Thằng Tý hỏi Thấy được gì đâu Tao chắc chắn là nó đang chặt xương hầm Nhưng mà Cái sông cửa cao quá Ngó vô không thấy được cái cút ở dưới Thằng Tèo cũng đang trắng hống cổ lên dõi theo đốt chết miệng trả lời. tức thiệt á. Không thấy được gì xe hết trọi. Mà giờ thì tới gần bị phát hiện là chết luôn. Đang còn chưa biết làm gì thì bỗng chị Hồng tự nhiên quái đầu nghịch ra ngoài, làm cho hai thằng sợ xanh cả mặt mới vội vàng cúi xuống núp vào trong bụi cây. Ánh đèn lại bị tắt trong sự bất thường thấy rõ. Tiến Chí Tiêu cố ngồi im đến thở không dám nhúc nhích. Tôi nó chưa biết Bước tiếp theo phải nên làm gì thì bỗng nhiên tiếng mở cửa vang lên nghe kẹo kẹt. Chị Hồng cầm theo cái trông đèn đang từ từ di chuyển ra bên ngoài khoảng sân, hướng về phía bụi cây ở chỗ hai thằng đang đứng. Tôi nói nhìn thấy như vậy thì bắt đầu sầu quéo còn. Cả người trung lên bật bật. Thằng Tèo khẽ thì thầm. Chết mẹ rồi. Hình như bà phát hiện ra rồi mày ơi. Thằng Tí thì đang trợ hỗn hoẩn, bồ hôi túa ra ướt đẫm trên trán. Nó trả lời ngắt quản Chuyện này Phật không đổ rồi Giờ sao đây Thằng Tèo nó nói Thì chả chứ sao nữa Tao đếm Tây Ba là giọt lẹ Thằng nào chậm tao nói chết trắng chịu nghe <cười> Nói rồi nó bắt đầu đếm Vừa tới số 3 Là chị Hồng cũng vừa tới nơi Hai thằng cắm đầu chạy một mạch con còn nhắm quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần Thiếm hai Sau mấy ngày giấc giả đi tìm chồng, nhưng không có được. Lại giống bà Tư đi lên xã báo án và cũng được nhận lại một câu trả lời y hệt dưới trường hợp của ông Tư. Hai thằng tèo dưới tí thì sau đêm đó cũng không dám mò tới nhà của chị Hồng nữa, nhưng tụi nó không bỏ cuộc, chỉ là tạm thời chưa tìm ra kế sách khác mà thôi. Quán cháu của chị Hồng vẫn mở cửa như bình thường, khách vẫn ghé mỗi ngày một đông đúc, nhưng... Không có ai nhận ra điều gì khác lạ. Sốm dầm lung dạo này cũng được ở trên tỉnh kiến nghị xây thêm trường học. Trong số các cháu viên được bổ nhiệm về dạy, có một người thanh niên còn khá trẻ tên là Hoàng. Anh ta tốt nghiệp ra trường với tấm bàn loài giỏi của ngành sư phạm, nhưng lại không chọn ở nơi xa qua, mà lại có mong muốn về đây để hỗ trợ dạy cho các em học sinh nghèo, nên ai cũng đem lòng quý mến. Và tất nhiên, Hoàng cũng trở thành khách quen của quán cháu lòng giống như bao người khác. Chị Hồng nhìn thấy Hoàng lần đầu thì đã đem lòng cảm mến. Cho nên, thường hay ưu ái làm cho anh những tô cháu lòng rất đặc biệt. Nó ngon hơn so với tất cả mọi người. Dần già Hoàng cũng đâm ra thấy ngại mà nhìn chị nói. Mai <cười> mốt, chị cứ làm cho em phần bình thường thôi chị. Chứ chị buôn bán lợi lốm bao nhiêu đâu. Mà lại lấy cho em nhiều quá, em ngại lắm. Chị Hồng xua tay cười giả lạ nói. <cười> có nhiều đâu mà cậu bận tâm làm gì. Cậu là thầy giáo mà, phải ăn nhiều mới có sức mà dạy học được chứ. Cậu lấy nhân nghĩa tài năng để giúp cho con em trong xóm này biết cái chữ. Vậy tôi xá gì dài ba tô cháu. Hoàng ngay như vậy thì cũng cười ngượng ngùng, đành phải nhận lấy hậu ý của chị Hồng. Vậy là cứ mỗi lần Quang ghé lại, chị Hồng đều dành cho anh một sự quan tâm rất đặc biệt. Mà tới nỗi, bất kỳ ai trông thấy cũng đều xì sầm bàn tán về mối quan hệ của họ. Chị Hồng không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Chỉ cười vui khi có ai đó hỏi tới chuyện giữa chị với anh mà thôi. Còn Quang thì ngược lại. Anh luôn luôn nói kéo để giải thích với mọi người. Bởi có lẽ Quang cũng sợ điều tiếng vì bản thân của mình là thầy giáo. Nếu lại có chuyện gì đó đồn đoán tạo ra hiểu lầm Sẽ bị ảnh hưởng Mà mất đi cái hình tượng của một người giáo viên gương mẫu Nhưng chị Hồng thì có vẻ như Càng ngày càng trở nên yêu thích Hoàng quá lố Chị luôn luôn tìm cách để gần gũi anh Tới mức làm cho Hoàng cảm thấy sợ Mà ít ghé lại quán hơn thường ngày Chị Hồng tức lắm Liền tìm một cái cơ hội Để dụ dỗ Hoàng ghé lại vào một buổi trưa Chị bưng ra một ly nước mát đặt lên trên bàn, rồi tỏ ra hối lỗi mà nhìn Quang nói nhẹ. "Thiệt ngại quá, chắc em là chỉ làm cậu khó xử lắm hả?" <cười> "Thôi cậu bỏ qua cho chị nghe, chị hứa là từ nay chị không vậy nữa. Cậu cứ ghé ăn cháo bình thường." "Chư, cậu làm vậy chị thấy ngại lắm." Quang nghe như vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh mỉm cười nhìn chị Hồng và nói: "Dạ <cười> không có gì đâu chị. Chị hiểu em." Là em thấy vui rồi. Thôi bây giờ em xin phép về để còn soạn giáo án nữa. Chị Hồng khoát tay. Được rồi, nhưng mà cậu uống hết ly nước đó đi rồi hãy gì hả? Công tôi nấu đó. Hoàng không nghi ngờ gì mà bưng lấy uống một hơi cạn sạch. Nhưng cũng kể từ ngày hôm đó, Hoàng lại tự nhiên thay đổi hẳn thái độ với chị Hồng. Anh thường xuyên ghé vào quán cháu hơn, mà mỗi lần ghé thì ở lại rất là lâu. Có khi hai người còn đi hẳn vào trong nhà, đóng cửa kính mít, không biết để làm cái gì. Nhưng mà sự thật để làm cái gì thì ai cũng biết. Rồi, vào một ngày nọ, thằng tí đang chở con bé Lan em gái nó đi học trên chiếc xe đạp cà tạng. Dào tới cái đoạn đường gần sát dưới quán cháu của nhà chị học, nó bỗng bắt gặp một bóng lưng của một người đàn ông vô cùng quen thuộc đang đi phía trước. Tí hai mắt mở lớn, rồi đuổi theo mà gọi gian trời. Ba, ba, ba. Người đàn ông quay phát lại. Thằng Tí chân hững mặt mày, vì đó có phải là ông Tư. Còn bé Lan nhận ra ngay, nên liền kêu lớn. Thầy Quang. Thằng Tí quay lại hỏi em gái. Ai vậy Là thầy Quang, thầy giáo của em chứ ai? Quang nhìn nó mỉm cười thân thiện nói. <cười> Lan đó hả? Giờ này con mới đi học sao? Con bé Lan khuôn mặt tươi rối trả lời. Dạ còn sớm mà thầy, thầy đang tới trường hả? Nhưng con nhớ nhà thầy ở gần mía bà mà, sao thầy lại ở đây? Hoàng tự nhiên trở nên bối rối trước câu hỏi của đứa học trò. Anh ấp úng trả lời. À, thầy đi ăn cháo đó mà. Tại thầy có một mình ên hả, cho nên ít khi nấu nướng, đi ăn quán cho nó tiện thôi. Thằng Tí thì nhìn chăm chăm vào chiếc áo mà Hoàng đang mặc ở trên người. Nó nhận ra đó chính là chiếc áo của ông tư ba mình Không lẫn đi đâu được Vì ngay chỗ cổ áo Còn có một cái dích rách nhỏ Nếu là trùng hợp Thì không có lý do nào Lại trùng hợp một cách giống nhau Tới từng cm như vậy Tí ngập ngừng hỏi Dạ em chào thầy <cười> Em là anh trai của bé Lan Thầy cho em hỏi là Thầy mua cái áo này ở đâu mà đẹp quá vậy Hoàng thoáng ngẩn người Vì đây đâu có phải là áo của mình đâu Anh nhớ lại, lúc nãy sau khi vui vẻ xong với chị Hồng, thì chiếc áo sơ mi của anh vô tình lại bị dính xong. Giỏi quá, nên mới lấy tạm cái áo này mà không biết là của ai. Bởi anh thấy nó được treo sâu ở trong góc sào một cái chỗ rất khuất. Nếu không phải thân thiết như vợ chồng, thì chắc cũng không thể nào nhìn thấy được. Hoàng có hỏi chị Hồng, thì chị nói là áo của khách để quên. Hoàng hơi mất tự nhiên, Mà trả lời thằng tí À, cái áo này thầy mua trên xã lâu rồi Nó cũng cũ mềm, chứ có đẹp gì đâu Thằng tí nát mặt xa sầm Nó nghĩ tới cái việc mà thầy Hoàng mới đi ăn cháo ở quán của chị học về Nhưng trên người của thầy là mặc cái áo của ba mình Chuyện này chắc chắn là có vấn đề gì đó liên quan tới sự mất tích của ông Tử Nhưng tí nó không nói ra Nó nhẹ gật đầu, trôi mỉm cười trả lời Hoàng Dạ, tại em thấy nó đẹp, nên hỏi vậy thôi à. Thôi, em không làm phiền thầy nữa, để em đưa con bé Lan đi học. Quang cúng gật đầu, anh nhẹ thở vào trong một cái, đứng nhìn chiếc xe đạp của thằng Tý, lao đi trên con đường mòn trong buổi sớm mai, rồi lại dội dàng cất bước đi theo sau, bởi bây giờ cũng đã khá trễ rồi. Tối đêm đó, thằng Tý lại chạy qua rủ thằng Tèo. Nó kể lại cho thằng Tèo nghe về cái chuyện lúc sáng, Với cái mối nghi ngờ về sự mất tích của ba mình Thằng Tèo gật đầu Bởi nó cũng còn đang rất tò mò Về cái việc mất tích của chú Hai Pháo Hai thằng lại kéo nhau đi Nhưng vừa đến cái đoạn đường Để trẻ vào bên trong cổng nhà của chị Hồng Thằng tí lại nắm lấy áo của Tèo Lôi lại Bởi nó nhìn thấy thầy Quang Cũng đang quẹo vào trong đó Thằng tí nó nói Mày nhớ tao kể cái gì không Hình như là hai người này đang gian díu díu mập mờ hay sao á mày. Thằng Tèo tư chỉ mới có bây lớn thôi, nhưng nó cũng biết sơ sơ về mấy cái chuyện tình cảm của người lớn. Nó bình thản trả lời. Thì trai chưa, vợ gái chưa, chồng mà. Có gì đâu mà mày thắc mắc. Thằng tí gật đầu. Hai thằng mới đợi cho thầy Quảng đi vô trong nhà một lúc đủ lòng. Tụi nó liền men theo đi vào bên hông căn giả bếp để khuét dách chùi vô. Lần này thì trót lọt bởi đã có quàng vô tình giữ chân chị Hồng lại rồi. Chắc là hai người đang mãi miết ứ ư, ư ở trong buồn á. Thằng Tèo nó cố nhón chân đi nhẹ. Nó đỏ mắt xung quanh một lúc để tìm cái nồi nước rèo mà dốn ngày thường vẫn hay thấy chị Hồng nấu cháo ở đây. Ở bên trong chăn nhà bếp chỉ được mỗi ngọn đèn dầu leo rét soi không đủ sáng. Cho nên cái gì cũng mập mật, thằng Tí thì thầm. Không lẽ bữa nay bà không nấu súp hả ta? Thằng Tèo im lặng không trả lời Nó hất hàm ra phía sau Ý nói thằng Tí ra đó coi thử Hai thằng đã tiếp tục lần mò đi ra phía sau nhà Nơi có một bãi đất trống Nhưng cũng được dựng bằng vách lá bao bọc lại hết xung quanh Tụi nó nhìn thấy trong bóng tối lờ mờ đó Là một hàng lưu Năm sáu cái dành đến đường nước Thằng Tý nó bạo gan Quay lại lấy một cái trông đèn Rồi bắt đầu bước tới bên một cây lù Để ở phía ngoài Nó kêu thằng Tèo kéo cái nắp ra Để cho nó sôi đèn vào bên trong Và cái thứ ở bên trong đó lúc này Làm cho thằng tí thất kinh Nó há hóc miệng Nhưng không nói được một lời nào Thằng Tèo thấy như vậy thì cũng nhanh chóng Đút cái đầu vào bên trong coi thử Nhưng rồi nó cũng bị sốc như thằng tí Bởi ở trong cây lù đó Không phải là nước Mà là cả một đống xương người Hai thằng nhìn nhau Đầy quảng loạn Nhưng còn chưa kịp phản ứng hay nói câu nào Thì bỗng có một thân ảnh trắng tác bất ngờ Từ trong cái lưu đó bay ra Nó là một con ma nữ Mang bộ mặt tái mét Trong vô cuộn khủng khiếp Ma nữ Trừng cặp mắt đen thùi linh nhìn hai thằng Rồi dơ cái bàn tay trắng hiếu Với bộ móng đỏ tươi lên Chỉ thắng vào mặt tụ đó Cất giọng lạnh lạnh Cố nghe Nếu không tao cắn chết tụi bay Thằng tí với thằng Tèo lúc này Nó muốn xỉu tại chỗ Tụi nó mặt cắt không còn một giọt máu Đứng nhìn con ma Cả người cứ trung lên lẩy bẫy về đó Cho tới khi con ma nữ Há cái miệng trọng quá trên khuôn mặt Đầy những đường nét lồi lỗng Kêu tré lên một trang Như là đang chuẩn bị nhai đầu tụi đó Thì hai thằng mới bắt đầu kính quán Kéo nhau chạy giọt trở vô trong văn nhà bếp Thằng Tý quăng luôn cái chọc này Nó luống cuốn tìm cái lỗ chất Mà khi nãy đã khoét chui ra ngoài Thằng teo ngay phía sau Với nỗi sợ hãi tổn cục Hai thằng chạy thuộc mạng Trên con đường mòn gặp gần đất đá tôi nói vừa chạy Vừa cố quấy đầu lại nhìn thử xem Là con ma nữ kia có đuổi theo tụi nó hay là không Rồi khi đã chắc chắn Rằng nó không đuổi theo Thì hai thằng mới dám dừng lại Mà thở hồng hồng Như là chó săn chuột ở ngoài đồng Thằng tí trung trọng Nó nói mà cần cổ của nó như muốn đứt ra lập hài Trời ơi Cái gì vậy Cái quái gì, cái gì vậy à, à. Thằng Tèo cũng vừa thở vừa trả lời Thầy Thầy con ma nữ chứ còn cái quái gì nữa mày Mày có bị đuôi không à. Thằng Tý thừa biết là có ma nữ rồi Những ý của nó nói như vậy là đang không hiểu có chuyện gì xảy ra. Bởi từ nhỏ tới lớn, mới lần đầu được nhìn thấy cái cảnh tượng quá đổi hải khủng. Dường như là ma nữ, dường như là xương người được xếp chồng chất lên nhau trong cái lù nước. Tỷ nó ngắt quản. Thầy, thầy biết là ma, nhưng mà nó ở đâu ra vậy chứ? Thầy nó bay trong cái lù đó ra chứ ở đâu nữa tặng ông nội. Thì tao biết. Ý là sao? Nó lại ở trong nhà của bà Hồng Còn cái đống xương kia nữa Có cả cái sọ người Của ai vậy? <cười> Tèo lúc này nó mới hiểu Nó đập Đâu phải của tao đâu Tao biết được mày hỏi Hai thằng bắt đầu sâu chuỗi lại Hết mọi sự việc Từ cái chuyện ông Tư Với chú hai bị mất tích Tới cái chuyện đêm mưa hôm trước Tụi nó đã nhìn thấy chị Hồng chặt đầu người Rồi tới chuyện tụi nó đã từng nhìn thấy một cái bàn tay ma quái thò ra từ ở bên trong trách nhà. Những tô cháo kỳ lạ bất bình thường với những miếng thịt đỏ tươi còn dương cái mùi ngai ngái. Thằng Tèo kết luận. Tao chắc chắn là bà Hồng đó đã bắt được bác Tư với chú Khai Pháo. Bà còn mận thịt thò nấu cháo. Xương thì đem bó vô luôn để che đẩy cái tội ác của bà. Thằng Tý trung người khi nghĩ về ba mình. Nó không muốn tin đây là sự thật. Tý nghiến rạc nói. Ma nó. Con mẹ đàn bà tàn ác. Tao phải đi báo với chính quyền mới được. Nhưng tèo đất kịp thời lên tiếng ngăn cản đó Khoan đã. Mày nói thì ai tin? Lỡ bà chối thì sao? Thằng Tý gắt lực. Nhưng cậu cái đống xương người đó. Sao bà chối được? Chưa chắc. Mày quên Ba ma nữ rồi hả Không phải tự nhiên mà nó xuất hiện ở Trong nhà bà Hồng như vậy đâu Tao nghi đó được bà nuôi để giữ nhà đó Kiểu giống như là Ma xó Hiểu không Nhưng nó đã phát hiện ra mình rồi Thì chắc chắn Nó sẽ nói lại với bà Hồng Mình chưa kịp đi báo Là bà đã thủ tiêu mất mẹ cái đóng xương đó rồi Đường nào bà cũng sẽ chối cho được ra Thằng Tý lúc này mới kẻ cực cùng. Nó thấy thằng Tèo nói cũng có lý Nhưng mà khi nghĩ tới ba của mình tí là vô cùng tức giận Nó nói Không lẽ cứ để yên trong án vậy hả Còn ba tao thì sao Tèo kiên nhẫn trả lời nó Chuyện này Cần phải bình tĩnh Mới tìm ra được hướng giải quyết ông nội Còn bây giờ Về trước đã Chứ không đứng ở đây một hồi Con ma nữ đó nó đuổi tới nữa Thì mạch ta nghe Đi về lại lên Thằng Thí mặc dù trong lòng đang nóng như lửa đốt, nhưng cũng phải nghe theo lời của thằng Tèo. Vì thật ra mà nói, nó cũng không biết nên làm cái gì trong lúc này, và cũng không biết phải xử sự làm sao cho đúng nữa. Chị Hồng vài phút trước đang nằm trong buồn ôm cứng lấy hoạt, mà say sưa trong cuộc tình ái thì đột nhiên. Hai dành tay của chị khẽ đồng đầy. Chị vội đẩy anh ra một cái thật mạnh làm cho Hoàng xích chút nữa là đã lăng tọt xuống dưới sàn nhà. Anh bật ngồi dậy, nhăn mặt hỏi chị Hồng. Em sao vậy? Sao tự nhiên em đẩy anh? Chị Hồng khuôn mặt cứng như quá đá. Hoàn toàn không hề có lấy một chút cảm xúc nào. Chị buông giọng lành tanh. Về đi, tôi buồn ngủ rồi. Hoàng thoáng như mày, anh chất vấn. Sao em lại đuổi anh? Đêm nào anh cũng ngủ ở đây với em mà. Em sao vậy? Chị Hồng đột nhiên trựng mắt lên nhìn Hoàng. Chị la lên. Nhưng hôm nay tôi không thích nữa. Anh về đi, để tôi còn ngủ. Sao nói nhiều vậy? Vừa dứt lời, chị Hồng đã nhanh tay gung lấy quần áo của Hoàng, quăng vào mặt của anh cho đuổi thẳng. Rồi khi đợi cho Hoàng vừa rời đi, chị mới liền nhanh chân bước vô xuống bếp. Đúng là hôm nay, chị không có nấu cháo thật, cho nên không cần phải kiểm tra nội xúc làm cái gì. Chị đi luôn ra nhà sau, tới bên cái lùa nước, thì nhìn thấy cái nắp lùa đang nằm trổng chợ ở dưới đất. Chị Hồng khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, Ngay lập tức móc trong túi áo ra một chiếc chuông nhỏ Rồi cầm trên tay lắc mạnh Con ba nữ nghe thấy tiếng chuông triệu hồi liền hiện thật Nó đứng đối diện với chị Hồng Nhưng con chưa kịp làm gì Đã bị chị túng nhanh lấy cổ họng Mà siết mạnh chị la lên Mày trông chừng kiểu gì Mà để tụi nó vô được tuần đây hả Ma nữ giấy dụ không ngực Nó khọt khẹt nói không ra hơi Xin bà Xin bà tha cho Tôi không để ý Mới xảy ra sợ xuống. Chị Hồng tức giận Quăng con ma nữ ra xa Thân ảnh của nó bị trúng với đòn đau Nên kêu trái lên một tiếng thật dài Chị Hồng trận hai con mắt lên Nhìn đâm đâm vào con ma nữ Giọng của chị cũng đổi khác Biến thành một thứ âm thanh Nghe thật ô ệ rung trận cực lệnh Nếu như còn có lần sau Tao sẽ rút hết tinh phách của mày đem đi cho chó ăn Mày nhớ đó Ma nữ gật đầu trầm trách Dạ Dạ Tôi biết rồi Chị không bực dọc đi lên nhà Nhưng chị không nụ Mà lại ngồi trước gương Nhìn ngắm khuôn mặt của mình trong đó Chị đưa tay lên Vút lấy mấy tóc đen dài mượt mà Đôi mắt sầu quắn Không có đồng tử Khẽ chấp xong một cái Lại nở ra một nụ cười đầy quái gì Sáng hôm sau Hoàng dẫn theo thói quen đi tới quán cháu lòng nhưng lạ thay, hôm nay chị Hồng lại không mở cửa. Quang đứng ở bên ngoài gọi rất lâu, cho tới khi anh nhận ra đã quá trễ giờ đi dậy thì mới lật đật quay về trường. Nhưng cũng không được bao lâu, buổi tối đó, chị Hồng lại mở cửa nhà để đón Quang, dường như chị không thể nào rời bỏ anh được. Hai người lại quấn lấy nhau như hình với bóng. Thầy Thịnh là đồng nghiệp chiếc thấy anh dạo này có vẻ hơi xanh xao mới tỏ ra quan tâm hỏi. Ủa, bệnh hả, sao thấy người ốm yếu vậy, da thì tái nhỡ cả rồi đi khám chưa. Hoàng mỉm cười lắc đầu, <cười> tôi có bệnh gì đâu mà đi khám. Thịnh kẹt nhú mày, nhưng còn chưa kịp nói gì thêm, thì Hoàng đã ôm lấy đầu, rồi nói tiếp với Thịnh. Hôm nay, anh dạy thế tôi bữa được không, tôi đau đầu quá. Thịnh thở dài trả lời Đây là lần thứ sáu tôi dạy thế cho cậu rồi đó Vậy mà nói không có bệnh Thôi nghe tôi Đi khám đi Chứ để lâu ngày ảnh hưởng tới sức khỏe đó Hoàng cực chắn đã mới phải cực đầu Vậy là buổi chiều hôm đó Tịnh đạp chiếc xe đạp cọc cạch chở Hoàng đi lên trên số mới Tới nhà ông thầy thuốc Nam để bắt mạch tạm thời, vì trạm xá đi được xa lắm. Nhưng thầy Cao đầy thoáng nhú mà nhìn quạt. Bởi ngoài nghề bắt mạch hút thuốc nam ra, thì thầy Cao còn biết về đạo thuật nữa. Thầy hỏi, Dạo gần đây, cậu hay cảm thấy đau đầu lắm phải không? Còn sinh quạt ân ái vô độ nữa, đúng không? quan giật mình, anh vội liếc mắt sang nhìn thịnh, Bởi đây là chuyện kiên tư Nên cũng có hơi ngại trả lời Với sợ nếu như Thịnh biết Là đi đồn đoán với nhà trường Thì kẻ như hoàng mất chuyện Nhưng Thịnh bản thân là thầy giáo Anh có thừa đạo đức Để không nghĩ tới chuyện chơi xấu đồng nghiệp như vậy Thịnh lên tiếng trước thì cứ nói đi Tôi cũng biết chuyện đó lâu rồi mà Nhưng dạo gần đây Tôi thấy cậu không có ổn thiệt sự đó nghe Đừng có ngại Tôi không có nói chuyện này với ai đâu Nếu nói Thì tôi đã nói từ lâu lắm rồi Quang thở phào Vậy là bắt đầu kể lại hết mọi chuyện Anh còn cảm thấy thắc mắc Mà hỏi ngược lại thầy Câm Thầy à Tôi cũng thấy lạ Rõ ràng là lúc đầu Tôi không có cảm giác gì với chị đó hết á Nhưng không hiểu sao mà càng ngày Tôi càng như lẩm vô vậy đó Mà mỗi lần tôi đấu tranh suy nghĩ Là đầu của tôi để đau như búa bổ vậy đó Thầy cao bình thản trả lời <cười> Cậu bị bỏ ngãi rồi Là ngải tình đó Cái này tôi giải được Cũng còn mai cho cậu đó Quang thức kinh Anh lấp bắp nói Th Thật vậy sao thầy Trời đất ơi Thảo nào <cười> Thầy cao gật đầu Ừ Nhưng cũng may là phát hiện ra sớm Chứ nếu không càng để lâu Thì cơ thể của cậu Sẽ bị trút dần hết sinh lực Rồi từ từ chết trục Chỉ còn lại bộ xương khô thôi tình cũng kinh hải không kém Anh lên tiếng Vậy là cái người đó đã bỏ ngãi cậu rồi Chứ tôi cũng cảm thấy thắc mắc Là tại sao cậu lại có thể yêu chỉ ta được Trong khi cậu đã có người yêu Ở trên thành phố rồi mà Hoàng như chết lặng đi Bây giờ anh mới hiểu ra mọi chuyện. Thầy Cao đố một đá bùa, rồi rải trò lên đầu của thầy Quảng. Thầy niệm một hồi chú gì đó rất lâu. Sau đó, thầy mới đưa cho anh đi nước, có nhỏ giàu một giọt tinh dầu trầm hương, rồi kêu Quảng uống cạn. Thầy nói, xong rồi đó. Bây giờ cậu không cần gặp mặt người đó nữa. Tịnh dưỡng vài ngày, sẽ khỏe lại thôi. quan cú đầu cảm ơn thầy Cao trối trích. Anh gửi thầy ít tiền lễ, nhưng thầy không nhận, mà kêu anh cứ đi dậy đi. Thịnh cũng cảm thấy mừng thay cho Hoàng, bởi dẫu sao thì hai người cũng là đồng nghiệp. Cũng mang chí hướng về đây để đem con chữ tới cho những đứa trẻ thiếu thốn điều kiện đến trường. Chị Hồng mấy ngày nay đợi hoài cũng không thấy Hoàng tới, nên đâm ra khó chịu. Chị vừa lo lắng, vừa suy nghĩ, không lẽ lạng ngại của mình đã bị mất tác dụng rồi hay sao? Nhưng chị lại không dám đi tới trường học để tìm anh Vì chắc có lẽ là chị sợ người ta biết chuyện lại gây ra nhiều trắc trối Bởi chị đã tìm tới nhà trọ của Hoàng rồi Nhưng người ta nói là anh đã dọn hẳn vào trường mấy hôm nay, không thấy quay lại Thằng Tí, vào một buổi chiều y đón con bé Lan học về Nó cố tình nán lại để chờ gặp thầy Hoàng Tí ngập ngừng hỏi khéo Dạ, chào thầy Em có chuyện này muốn nói riêng với thầy. Hoàng kẹ nhú mày. Chuyện gì vậy em? Dạ. Thầy làm ơn cho em coi lại cái áo hôm trước được không? Em coi chút thôi để em trả thầy liền à. Hoàng bây giờ mới hoàn toàn minh mẫn. Anh cảm thấy có cái chuyện gì đó liên quan tới cái áo cho nên mới hỏi thẳng thẳng tí. thấy nó ngập ngừng ra vẻ khó trả lời. Hoàng đang nghiêm trọng nhìn nó nói. Em cứ đưa bé Lan về trước đi. Tối nay tới đây, thầy sẽ đưa cho em cái áo. Thầy cũng có chuyện cần hỏi em đó. Thằng tí gật đầu. Vậy là tối hôm đó, nó rủ theo thằng Tèo, chạy xe đạp tới trường học, thì đã thấy thầy Hoàng đứng đợi sẵn ở ngoài cổng. Hoàng nhìn cả hai thằng rồi nói. Đi ra quán nước đằng kia nói chuyện đi. Trong trường không có vô giờ này được đâu. Dường ngồi xuống bàn, Hoàng đã đưa cho thằng tí cái áo sơ mi màu nâu trầm. Anh còn hỏi nó về quán cháu của chị Hồng và cả thời gian. Cách thức hoạt động làm cho thằng tí gơn khát. Nó ngập ngực nói. Ủa thầy? Không phải thầy với chị Hồng. À, à... Hoàng không chấu giếm mà nói ra về chuyện mình bị bỏ ngải Bởi anh tin phải có lý do gì đó mà thằng tí mới để ý tới cái áo anh lấy được từ ở trong nhà của chị Hồng. Tý thẳng thốt khi nghe được chuyện Hoàng bị bỏ ngãi. Nó nói luôn. Đây là cái áo của ba em. Ba bị mất tích hơn 4 tháng nay rồi. Trước khi bị mất tích, ông mặc cái áo này nè thầy. Anh hối thằng Tý kể ra hết mọi chuyện. Vậy là tí với Tèo Điền thay phiên nhau kể. tôi nó còn không quên nhắc tới cô ma nữ mà tôi đó đã gặp ở trong nhà chị Hồng với cả đống xương người. Hoàng nghe mà lạnh sống lưng. Anh không nghĩ rằng Mình đã từng qua lại với một người đàn bà Không biết có phải là người hay là quỷ Hoàng sau vài phút trải qua cơn sóc Lúc này anh mới nói với Tí và Tèo Thôi được rồi Hai đứa chạy đi Chuyện này để thầy giải quyết Mấy ngày sau đó Hoàng đã chủ động tới tìm chị Hồng Nhưng chị không hề biết Anh đã giải trừ được ngãi tịnh Chị sấn tới tỏ ra hờn giỏi Nói Anh đi đâu mấy ngày nay mà bỏ em vậy Anh hết thương em rồi hả Hoàng lúc này đang vô cùng tỉnh táo. Anh cảm thấy vừa thấy ghê sợ, vừa buồn nôn đối với người đàn bà này, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, mỉm cười trả lời. <cười> Do mới này, anh bận công việc giáo án quá. Anh xin lỗi nghe. Chị Hồng cũng không quan tâm nhiều, liền kéo Hoàng đi vào trong buồn, nhưng anh kiếm cớ từ chối rồi nói. <cười> anh chưa ăn gì hết. Anh đó bụng quá à? Hay là... Em xuống bếp nấu cái gì đó cho anh ăn trước đi. Ăn no, mới có sức mà. <cười> Chị Hồng khẽ lưu quạt một cái, trả lời với giọng điệu đẳng lơ. Thì ghét hả? Thôi được rồi, để đi nấu cháo cho anh ăn nguyên. Hoàng nghe tới cháo thì dội xua tay. Thôi, em nấu cơm đi. Xào rau hay trứng gì đó cũng được rồi. Mấy nay anh đau bụng nên kiêng ăn thịt. Chị Hồng nghe như vậy thì cũng gật đầu liền đi xuống bếp Hoàng ngồi lại trong phòng Anh bắt đầu lục lọi Hoàng phát hiện ra có mấy bộ quần áo của đàn ông Được dùi ở trong học tủ Còn có cả đồng hồ giày dép nữa Hoàng chắc chắn đây là những món đồ của các nạn nhân Đã bị Hồng chắc thịt để đi nấu cháo Anh kẻ trùng mình rồi lại tiếp tục tìm kiếm Hoàng kéo cái ngăn kéo trên đầu giường Anh ta lại kinh hãi khi nhận thấy Ở bên trong đó là một đống tóc người Đi kèm với cả bóng tay Một mớ da nhăn nheo Giống như của người già Hoàng tự nghĩ tập trong bụng Lẽ nào Đây là thuộc lột xác Hoàng động Giống như lời thầy Cao đã nói sao Hoàng ngồi nhớ lại Hôm qua anh có tới tìm thầy Cao Hoàng kể lại hết mọi chuyện cho thầy nghe Về chị Hồng và quán cháu mạ quái Thầy Cao ngồi chằm ngâm một lúc Rồi mới nói với Hoàng Nếu tôi đoán không lầm Thì đó Là thuộc lột xác hoạt động Của những người Simpla Họ dùng tim và mắt của người sống Để chế tạo ra một loại thuốc Có thể giữ được nét thanh xuân Với trường hợp của người đàn bà đó Thì tôi chắc chắn Bà ta đã trất giả Bà ta môi tim Môi mắt của nạn nhân để luyện thuốc Con thịt và các bộ phận bên trong Bà ta đem đi chế biến thành thức ăn mà ban chiếm tiền. Một công đôi diệt. <cười> Đúng là tội ác kinh nởm. Quang đổ mồ hôi hộp, anh lắp bắp. Trời ơi! Thật vậy sao thầy? Thầy Cao gật đầu. Đúng vậy. Chắc chắn bà ta là người siêm. Tìm về mấy vùng quê hẻo lánh bên này để thực hiện ý đồ đó mà. Nhưng tiếc là Tôi không thể ra ngoài được Chỉ đành phải nhờ cậu lo chuyện này rồi. Hoàng lúc này mới để ý thầy Cao bị cục mất hai chân do chiến tranh năm xưa loạn lạc. Thầy chỉ có thể ngồi ở nhà hành nghề bắt mạch, hút thuốc, giúp đời mà thôi. Việc sinh hoạt hàng ngày còn phải trông chờ vào anh con trai lớn. Hoàng gật đầu, anh hỏi. Vậy thì bây giờ tôi phải làm gì đây hả thầy? Thầy Cao đưa cho Hoàng hai lá bùa và một chiếc trôi da, rồi thầm dặn dò thêm cái gì đó, mà chỉ một mình anh nghe rõ. Quay trở lại với căn nhà của chị Hồng, Hoàng đang ngồi trên giường, đưa mắt nhìn vào cái mớt da nhăn nghèo kia, rồi tưởng tượng tới cái cảnh lúc trước. Mình đã ôm ấp ân ái với một con quỷ đội lốt người, thì vô cùng kinh khiếp. Anh vô thức bịt miệng, để cố ngăn cái cảm giác buồn nôn. Hoàng đóng dội ngăn kéo lại, thì cũng vừa đúng lúc chị Hồng, Bước vào nhìn anh, mỉm cười giạt nói Em dọn cơm xong dưới bếp rồi Anh xuống ăn đi Quang gật đầu đứng lên Anh dạy dòng trả lời Cố tránh để lộ ra biểu cảm khác lạ Vì sợ chị Hồng nghi ngờ Quang nói Cứ để đó đi Lát nữa anh xuống ăn sao Giờ tự nhiên Anh thấy nóng trong người quá Để anh ra ngoài hóng gió chút cho mát nghe Chị Hồng cảm thấy hơi lạ Nhưng cũng không nói gì Mà cứ để yên cho Hoàng đi ra ngoài mở cửa Thằng tí với thằng Tèo bất ngờ xuất hiện Vì tụi nó đã có hẹn với Hoàng từ trước rồi Hai thằng ngay lập tức chạy sọc thẳng vào trong Còn cầm theo một sợi dây thịnh dài sọc Dành như cắt tím lấy chị học khóa tay ra sao Chị Hồng bị bất ngờ nên không kịp phản ứng chỉ ra lên Tụi mày làm cái trò gì vậy hả Hoàng bắt đầu chạy vào nói lớn Rồi bà ta lại đi, nhanh lên Tí da tèo gật đầu đi lia Dội dàng kéo sợi dây thừng Mà trói chị Hồng quấn dọc cột nhà Quang móc trong túi Lấy ra lá bùa mà cải cao đưa cho mình Dán lên trên đầu của chị Hồng Anh nghiến trạng nói Con vụ da khớm viết Bà tưởng tôi bị bà khống chế Bằng cái thứ ngại tình chết tệ của bà hay sao Đồ ác quỷ Chị Hồng bớ mắt trừng trừng Chỉ nhìn Quang trích lệnh Mày giỏi lắm, mày dám ra to Quang không tèm trả lời chỉ hất hàm Nói hai thằng tí và Tẹo cứ để mặt chị Hồng rồi kéo nhau ra sau nhà con ma nữ nghe động thì cũng xuất hiện gặp cử Nhưng hoàng lệ trút sợi trôi dâu tầm đã có sẵn trì chú của thầy Cao mà quất đó túi bụi Ma nữ sợ khiếp hồn vội giả cầu xin đừng, đừng đánh tôi tôi bị ép giữ nhà Chứ tôi không có làm hại gì ai hết Thằng tí tức quá về cái vụ bị ma nhát Nó là lên Mày giữ nhà hả? Mày giữ nhà rồi mắc gì bị hù tụ tao Hả Rồi mắc gì độ cắn tao nữa Mày giữ nhà kiểu gì vậy Mày là ma chứ đâu phải là chó đâu Con ma nữ khóc thúc thích phần bùa Tại bà kêu làm vậy Nếu không hù tụi mày Thì bà đánh tao chết Thằng Tèo lên tiếng Mày là ma Mày mày còn sợ chết hả mày Con ma tạo lao Thì bà Đánh to than hộp ngang phất quanh tay Anh hỏi ma nữ Chuyện là sao Mày nói cho rõ coi Ma nữ bắt đầu kể lại Bà ta là người xin Năm trước về đây mua đất mở quán giáo Xong mới dụ dỗ đàn ông Rồi hút sinh khí của họ Để tu bố tuổi thọ Sau đó Bà ta giết họ Môi tim mong mắt Bào chế thành thuốc chống lão quá Còn thích như đồ lòng Thì lấy nấu cháo để bán kiếm tiền Sớm này mới bị hai người thôi Còn lại ở sớm khác Nên không ai để ý Tôi chỉ là một dông hồn lang thang Bị bà ta khống chế bắt giữ nhà Hãy ai đi vô đây lục lội là phải đuổi đi Mới bà ta sợ bị lộ ra Mấy cái lù đựng xương người đó. Mà mấy cái lù đó, bà ta cũng rái bột bùa hắc miêu. Nên không sợ bị bay muội tứ thi hay tử khí. Thằng tí nghe xong cũng cảm thấy nỗi gai ốc. Nó biết chắc là ba mình với chú hai pháo đã bị chị Hồng giết chết mất rồi. Tèo nó cũng túa một hôi hộp vì quá đổi cục khiếp. Nó tưởng tượng ra những tô cháu đóng khỏi cả năm qua mà mọi người đã ăn. Đã được nấu bằng những miếng thịt người gây rệnh đó Nếu như mà họ biết Thì sẽ có phản ứng thế nào Hoàng cũng đang cảm thấy buồn nôn lắm rồi Nhưng cố nhìn Anh nhìn con ma nữ rồi nói Được rồi, cô đi đi Tìm chu chuyện gì đó mà vào tu Chờ ngày đầu thai quá kiếp đi Má nữ cực đầu cảm ơn Hoàng Rồi ngay lập tức tàn biến đi mất quang lại nói với tí cho Tèo Đi lên nhà trên Thì bóng giật mình thất kinh khi lúc này Người đang bị trói kia không phải là chị Hồng Mà là một bà già Mặt mày nhăn nheo Trong vô cuộc gấm ghét Nhưng bà ta lại chính là chị Hồng Mái tóc bạc trắng như cước Cùng với đôi mắt trúng sâu nhìn Hoàng Cất giọng càng đục nói Mày Mau Mau gỡ bộ xuống cho tao Không kịp Hoàng sau vài giây kinh hải Cũng định thần lại được Mà kêu hai tàng nhóc chạy ngay ra ngoài Anh cũng đi theo phía sau, rồi thẳng tay đóng căn nhà xong, chốt kính. Hoàng chấm một mồi lửa quăng vào trồng đỏ. Thiêu trụ luôn các quán cháu được chế biến bằng thịt người, trong tiếng kêu lạc thức thanh của mụ đặc bà ác quỷ. Đợi cho ngọn lửa bụng lên một lúc, Hoàng mới kéo lấy hai thằng lùi ra xa. Anh nói, đi thôi, đợi người ta phát hiện ra đám cháy, thì bà ta cũng quá thành thang rồi. Cũng đừng có nói ra chuyện về cháu thịt người, tội cho bà con. Vì họ vô tình không biết tiếng với Tèo đồng ý gần đầu Họ nhanh chóng rời đi Bỏ lại đằng sau một cục lửa sáng bừng Thiêu ruột cả căn nhà Có lẽ đó là cách làm duy nhất Để tránh gây ra mọi sự tổn thất Cho tất cả những người có liên quan Vì đôi khi trong một câu chuyện nào đó Không cần phải rạch tròi Để tìm ra cái cách Và câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay Đã hết rồi Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Sao có chuyện này... Thôi, chuyện thôi mà. Quá khứ dĩ dãn rồi. Ai thèm cháu lòng thì cứ đi ăn nghe. <cười> Nhưng mà không biết tự nhiên cái... mút lên miếng phèo. À, không biết... À, có tưởng theo thịt người không trời. <cười> Đúng là cái kết này... Nó làm cho chúng ta có nhiều cái suy nghĩ ha mọi người Nếu mà báo công an Thì ai mà tin Đúng không? Công an thì đấu tin chuyện ma quỷ đâu Rồi nếu mà người ta điều tra ra Thì mới biết được tất cả mọi sự việc Thì chắc nguyên sớm ói xanh mặt hết Nó cũng không phải là cái hay Mà nhiều khi nghĩ Ông thầy Hoàng làm như vậy Nó cũng không phải là một cái hay Nhưng mà nó cũng rất là đúng Thôi thì Sao cũng được Hết chuyện rồi, và cái kết cũng đẹp rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.